Chương hốc cảm giác có chứng. há hắn nhưng không tượng. nữ quỷ này đang mắng hắn nhưng lại không có bằng、chứng. Ấn trên dị tay kết Lý lại mộ mồm, quỷ sau ắ xong thoái nàng nhiên giọng khách khí làm hắn tiến thoái lương n rồi, lại đổi làm đột khách khí n khó h c ị không nói nên lời. Sau cùng lý mộ vẫn là âm thầm triệt bỏ thủ ấn trung quy lại là không thể đưa tay đánh lên mặt quỷ cười quan trọng nhất là đã có thể phóng xuất ra ảo cảnh mà ngay cả hàn chết cũng không chống đỡ nổi thực lực của nữ quỷ trước mặt này rất có thể đã đạt tới đệ tam cảnh thậm chí đệ tứ cảnh coi như có k i ể u tự chân ngôn thì lý mộ cũng không phải đối thủ của nàng hắn nhìn quanh một lượn thấy đám người trương sơn lý tứ cùng hàn chết đang nằm n ổ n ngang đầy đất nhưng cũng chỉ là hôn mê hẳn không có gì đáng ngại cũng không biết nữ quỷ áo trắng này ngăn cản bọn họ p h a án rốt cuộc là vì lý do gì thiếp thân tô hòa không biết công tử xưng hô thế nào lý mộ nữ quỷ này trông có vẻ là người nói đạo lý sau khi giới thiệu lẫn nhau lý mộ nhìn nhìn mấy người đang nằm trên đấy tớm hỏi Không b i ế trong Tô thể tha ta tên Tô Hòa mỉm cười. Đắc, thiếp thân đã ở Vịnh Bích Thủy này 20 năm, chưa từng hại tính thôi, tỉnh. t Cô bông không hôn cũng có cho của cười. Bích chưa Nương đồng này nữ Vịnh này năm, mạng người nào, bọn ngày Hòa hại họ chỉ mai mấy mỉm mê mà vị Đắp, đã liêu là quỷ ở sẽ tỉnh. Trong lòng lý mộ lập tức thông tỏ nữ quỷ có đạo hạnh hai mươi năm thì việc hàn chết thua vào tay nàng cũng là vô cùng bình thường tuy nói so với con người các loại yêu vật tinh quái tu hành khó khăn hơn nhưng quỷ vật lại khác quỷ vật vốn là linh hồn con người chuyển hóa thành trên phương diện tu hành không chỉ yêu vật tinh quái mà thậm chí cả con người cùng đều không có ưu thế bằng chúng thậm chí có một số rất ít trong số chúng ngay ở thời điểm vừa mới chuyển thành linh thể đã có được thực lực ngang tu hành giả t r u n g tam cảnh lý mộ nhìn nàng rồi lại hỏi không biết vì sao cô nương lại ngăn trở chúng ta diệt trừ t h o á n quỷ câu hồn đoạt phách con người kia tô hòa thở dài khẽ đáp công tử chỉ biết tới kết quả mà không biết nguyên nhân của việc nàng ấy đi câu hồn lý mộ n gây ra một lúc xong mới thắc mắc chẳng lẽ trong chuyện này còn có ẩn tình hắn vừa rồi đã cảm thấy nữ quỷ kia có chút kỳ quái trên người nàng ta mặc dù có âm khí của quỷ vật nhưng lại không khiến tạo cho người ta cảm giác như thấy hung thần trong khi những quỷ vật câu hồn nhiếp phách con người để tu luyện thường thường đều là sát khí ngút trời tô hòa nhìn thân ảnh vô cùng mờ ả o như sắp tan vỡ của nữ quỷ kia hỏi công tử có biết nàng là ai không lý mộ lắc đầu tô hòa đáp một câu khiến người ta phải giật mình nàng là vợ chưa cưới của triệu vĩnh vợ chưa cưới của triệu vĩnh không phải con gái quận thừa lý mộ kinh ngạc đáp tiếp đó tựa như ý thức được điều gì đó liền n mướn mày cảm giác chuyện này không đơn giản tô hỏa buồn bã nói tiếp nàng tên lâm uyển là người có hôn ước từ nhỏ với triệu vĩnh vốn hai người định sang năm sẽ thành thân nhưng mấy tháng trước triệu vĩnh lại được quận thừa nhìn chúng chuyện xảy ra sau đó giống y gì như lý mộ dự đoán đại chu có ba mươi sáu quận trong mỗi quận đứng đầu là quận t r ư ở n g dưới quận trưởng chính là quận thừa nếu như có thể tạo mối quan hệ thân tình với quận thừa vậy tương lai tự nhiên sẽ sáng b ừ n g triệu vĩnh được quận thừa nhìn chúng nhưng không biết làm sao vì bản thân đã có hô nước từ trước triệu gia ở dương khâu huyện cũng coi như là một gia tộc có danh tiếng nếu vì lấy con gái quận thừa mà hủy bỏ hô nước không chỉ tạo cái cơ cho người đời chê cười mà còn có thể khiến con đường thăng tiến vất vả l ắ m mới gây dựng được bị phá hủy vì vậy gã chọn hoặc là không làm nếu làm thì phải làm tới cùng lấy lý do hẹn lâm huyền đi chơi sau đó dìm nàng chết đuối trong vịnh bích thủy rồi t r ô n sắc ở bên bờ cha mẹ lâm huyền mất sớm trong nhà chỉ còn mình nàng nên sau khi nàng chết thì chuyện hôn ước tự nhiên sẽ chẳng còn ai nhắc tới tô hỏa truyền một chút âm khí sang cho lâm huyền đang gần như sắp tiêu tán song kể tiếp ngày đó ta thấy bên bờ toán khí ngút trời mãi không không tiêu tan liền nhân lúc hồn phách nàng chưa tan biết giúp nàng ấy ngưng tụ ba hồn lại sau đó lại giúp nàng tu hành truyền cho nàng thuật pháp để nàng có thể báo thù chỉ có điều nàng tu hành chưa được bao lâu đã vội vàng đi câu hồn triệu vĩnh lý mộ nhìn hồn triệu vĩnh lơ lửng bên cạnh cố kiềm nén ý nghĩ dùng một đạo lôi định bổ chết sau khi thở sâu một hơi tâm tình hắn dần bình tĩnh lại đây mới chỉ là lời nói một phía của tô hòa không thể tin hoàn toàn được lý mộ suy nghĩ một chút rồi lên tiếng nếu chuyện này là thật ta sẽ báo cáo nha môn trả lại công đạo cho nàng ấy lý mộ mất hết bảy phách muốn ngưng tụ phách thứ nhất thi cầu thì không thể thiếu việc có được sự cảm kích từ người khác bất kể là giúp người giúp quỷ hay giúp yêu đều là con đường để thu thập vui mừng cảm kích nhưng hắn làm như vậy cũng không phải chỉ vì nhận được sự cảm kích của lâm nguyện lý do lớn hơn là hắn không cam lòng với hành vi cầm thú của triệu vĩnh với tư cách một bộ khoái trừ bạo an dân giải quyết oan tình cũng chính là chuyện nằm thuộc bổn phận của hắn tô hòa nhìn hắn hỏi tại sao phải giúp nàng lý mộ suy nghĩ một chút rồi đáp vì chính nghĩa tô hòa nhìn sâu vào trong mắt hắn hồi lâu sau mới thở dài nói tiếp trên đời này người như công tử đã chẳng còn bao nhiêu đáng tiếc lâm n u y ể n lại không thể thấy được kết cục của tên cầm thu kia lý mộ kinh ngạc hỏi vì sao tô hòa nhìn nữ quỷ càng lúc càng m ở hảo kia giải thích đạo hạnh của nàng là do ta cưỡng ép đề thăng căn cơ vốn không ổn định vừa rồi lại bị tên kia đánh trọng thương tối đa một khắc đồng hồ nữa sẽ hoàn toàn tiêu tán lý mộ nhữ mày hỏi ngay cả ngươi cũng không cứu được nàng sao tô hòa lắc đầu đáp ta tu quỷ đạo đả thương người dễ cứu người khó căn cơ nàng đã bị hủy trừ khi có cao nhân phật môn tụng kinh phổ độ cho nàng chữa trị căn cơ bằng không không thể về trời nàng dỗi một bàn tay ra tức thì nơi lòng bàn tay có một đoàn lú hỏa xuất hiện tô hòa đưa mắt nhìn lâm n g uyển nói ngươi đã không thể thấy triệu vĩnh đền tội ta liền lập tức đốt một hồn của hắn như vậy dâu hắn có may mắn sống xuất thì nhất định cũng sẽ cả đời ngu ngốc đây cũng xem như báo ứng của hắn khoan đã lý mộ kịp thời ngăn nàng lại nói triệu vĩnh đã định hôn ước với con gái của thừa Huyện lệnh đại nhân đại r ấ tôi coi trọng vụ án của trọng t án hắn, nếu vụ cô nương t ê u diệt một hòa ồ n này, đồng nghĩa với việc trực tiếp tuyên chiến với huyện nhà, tuyên chiến với triều đình, triều đình rất nhiều hạnh ngươi nhiêu thì cũng nhiệm. truy đạo thủ, khi thì khó thoát khỏi trách h cao bao với việc với với tiếp triều triều trực rất một xét, bất Tô sâu kể lại hồn nhiên như thể không sợ cười lạnh đáp vậy cứ để bọn họ tới nàng này có vẻ là một nữ quỷ cứng đầu lý mộ nghe xong cũng đau đầu một hồi chỉ đành nói lảng sang chuyện khác hay là trước tiên chúng ta nghĩ cách cứu lâm cô nương đã t ô hòa lắc đầu nói trừ khi ngươi có đủ pháp lực phật môn hiểu pháp kinh phật đạo gia có thể phát ra phật quang phổ độ bằng không thì không thể cứu nàng mấy ngày nay lý mộ cẩn thận nghiên cứu qua chuyện tu hành cũng đã tích lũy thêm không ít kiến thức pháp thuật thần thông của phật môn và đạo môn dù đều có uy năng to lớn nhưng phương thức tu hành khác biệt pháp lực theo đó cũng không giống nhau pháp thuật đạo gia hòa cùng biến hóa của trời đất huyền bí quy dị tu tới chỗ cao thâm thì có thể khu quỷ thông thần thậm chí xoay vần tạo hóa còn thần thông phật môn dù biến hóa hạn chế nhưng có thể cương cũng có thể nhu cương có thể khu quỷ nhu có thể độ quỷ chỉ cần tụng niệm pháp kinh liền có phật quan g xuất hiện về phần khu quỷ hay độ quỷ hoàn toàn phụ thuộc vào ý niệm của người tụng kinh tổng thể mà nói phật đạo hai nhà ai cũng có sở trường sở đoàn riêng lý mộ dù đi đường tu hành đạo môn nhưng trong trôi phật châu mà hòa thượng kia cho hắn lại ẩn chưa pháp lực phật môn chỉ cần mượn dùng một chút là lập tức có thể thi triển thần thông phật môn vấn đề lớn nhất là hắn không biết pháp kinh phật môn thế nên giờ cứ coi như có thể mượn dùng một chút pháp lực phật môn thì cũng là phí công lý mộ ngẫm lại pháp kinh chính là kinh phật nếu như đạo đức kinh có thể thay cho đạo kinh vậy những tác phẩm kinh điển khác của phật môn cũng chưa chắc không thể thay thế pháp kinh t h o á n g suy nghĩ một chút xong hắn liền đề nghị hay là để ta thử một chút tô hỏa kinh ngạc hỏi người biết phật hiệu lý mộ đắc ngay không biết nhưng có thể thử một chút lý mộ từng đọc qua không ít kinh phật nhưng giờ không còn lá bụa kia kim cương kinh bát nhã kim và mấy loại kinh thư khác hắn một câu cũng không nhớ nổi cuốn mà hắn nhớ chỉ có mỗi tâm kinh sở dĩ hắn nhớ được tâm kinh không chỉ bởi nó là một trong những tác phẩm kinh điển được lưu truyền rộng rãi nhất của phật giáo mà còn bởi nó cô động xúc tích đúng là dài có ưu điểm của dài ngắn có cái lợi của ngắn chính vì tâm kinh quá ngắn cả quyển sách chỉ có hơn hai trăm chữ rất dễ để học thuộc lòng rất nhiều người không phải phật tử cũng có thể thuận miệng nói lầu lầu mấy câu sắc tức thị không không tức thị s ắ c sau khi đã hạ quyết tâm lý mộ lấy trôi phật c h â u r a cầm trong tay dẫn một chút pháp lực từ nó vào trong cơ thể mình tiếp đó khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt tập trung tư tưởng nhỏ giọng lầm nhẩm ngài b ồ t á t quán tự tại khi thực hành thâm sâu về trí tuệ bát nhã ba la mật thì soi thấy năm ẩ n đều là không do đó vượt qua mọi khổ đau ách nạn nơi xá lợi tử sắc chẳng khác gì không không chẳng khác gì sắc sắc chính là không không chính là sắc thọ tưởng hình thức cũng đều như thế một trong đêm tối bên bờ vịnh bích thủy Chỉ có của kinh tiếng tụng kinh của Lý Mộ đêm ề đều u văng l n nhiên, Đột sắc ặ mặt t tô hòa đại biến, tức tốc phất tay trượng. tràn hòa háo cuốn hồn lâm lui ra sau mấy trượng. Nàng đứng xa xa đại đứng biến, lui cuốn hồn huyển Nàng nhìn Lý Mộ, mặt tràn ngập lâm Lý mấy Mộ, vẻ khuya i n sợ. s Giờ phút này, a lưng Lý luân đang ngồi nhắm mắt quanh chân trên bãi cỏ, có một quang hai màu vàng hiện. Mộ, mắt một màu Đêm kẻ k hai bãi h từ từ xuất u cỏ, có trong tất cả các ngôi chùa nằm rải rác khắp các nơi của bắc quận vô số hòa thượng đang ở phật điện niệm kinh nhất loạt mánh liệt ngẩng đầu lên chỉ thấy kim thân phật tượng trên đỉnh đầu bọn họ đột nhiên tỏa phật quang rực rỡ chiếu cả tòa phật điện sáng như ban ngày n i ệ m một lượt tâm kinh xong rồi mà vẫn không phát giác ra có dị tượng gì lý mộ cảm thấy hơi thất vọng nhưng khi hắn mở mắt ra thình l i n h bị một đạo ánh sáng chói lòa chiếu vào làm hắn không mở nổi mắt đồng thời miệng không khỏi kinh hãi kêu lên cái gì sáng quá vậy trời chú giải một v ị kinh phật hay giáo lý đạo gia rất thâm thúy cần phải có trình độ và cả quá trình nghiên cứu hơn nữa là việc dịch hay không không gây ảnh hưởng lớn tới việc nắm bắt cốt chuyện nên mình xin không dịch mà giữ nguyên gốc hoặc sẽ đưa bản dịch được công nhận từ những người có chuyên môn như đoạn ở một là mình lấy từ bản dịch của hiệp hội phật giáo việt nam chứ bản thân mình không có trình độ để dịch các tác phẩm kinh điển như vậy hai quan luân vòng tròn ánh sáng